Phần 3 đêm nay có trăng, cái hành lang đưa từ lầu trong ra bù nhỏ của lâu, cũng là cái sân thượng của nhà này, có để vài cái chầu bông và cây cạnh để tạo không khí hoa viên. Mà đêm trăng thì con gái cô đơn và khuê môn bất xúc như Bích không bỏ qua thưởng trăng nơi sân trong ấy được. Bích nhắc ra đó bốn cái ghế sát nhỏ trẻ tạo cho trẻ con. Mặt ghế đan bằng dây nhựa plastic nhiều màu. Loại ghế này rất thấp và rất nhỏ, để ở cái sân hẹp không choán chỗ bao nhiêu. Nhưng bà phán còn bận coi nhà vì hiệu ba gia chưa có đám cửa. Còn ông phán thì đi nằm liền vì ông đau dạ dày. Ăn rồi no hơi, ngồi nghe mệt. Thành thử chỉ còn có hai chiếc ghế là được sử dụng Chầu qua sói nhỏ xíu nhưng lại ngặt nồng mùi hương Khiến lưu khó chịu, rinh nó để vào trong nhà Lại sợ cha chàng khó chịu nên bưng tú chậu ấy ra hàng hiên trước Cũng có mấy chậu cây cảnh nhỏ để biến hàng hiên thành cái sân thượng thứ nhì Trở ra sao chàng nói với em Hương thì chỉ phải thoang thoảng thôi Em không nghe khó chịu hay sao? Nghe, nhưng em không biết làm sao để tránh nó. Hoa sối hương mạnh quá, nó làm ta nhức đầu. Nhưng ngụy quế hương cũng mạnh, sao lại nghe dễ chịu hả anh? Là tại ngụy quế cây lớn, để ở trong nhà không được như sối, mà hệ nó ở xa thì ta chịu đựng được. Lâu ngồi lại với em rồi cùng ngắm trăng như em. Trăng Sài Gòn chỉ được vài người hiếm hôi biết đến mà thôi. Đa số, không có mảnh trời nào hết để mà nhìn lên. Một số người bận mê đèn màu trong các hộp đêm. Mặc dù vậy, trăng vẫn làm đổm như thường, giống hệt như một người biết tự trọng. Ở trong nhà một mình, cũng sạch sẽ, từ thân thể lẫn tâm trí. Đêm nay, cô Hằng làm dáng bằng mấy sợi mây trắng mỏng, như một chiếc khăn e sạc bằng lụa, thanh thự không có cành tre để núp sau đó, nàng vẫn hấp dẫn như thường. Cả hai anh em đều làm thinh, bất bồi ngồi nhớ lại con trăng năm ngoái của nàng. Con trăng có đôi à không? Con trăng được một nàng có đôi ngắm nó. Con trăng ấy sao mà nó như đẹp hơn, vui hơn nhiều. Chỉ mười con trăng qua Nhưng nghe sao như xa lắm rồi Cái thời trăng sáng vườn chè ấy mà Nỗi buồn của nàng không thấm thí lắm Vì loại thuốc an thần mới Đã giết chết nó gần hết rồi Và nhất là có lẽ nàng đang vui dạ Vì một cuộc tình duyên mới Không phải của nàng Mà là của người anh thương mến của nàng Người phụ nữ tấm lòng hò to lớn lắm Và tưởng người đàn ông nào cũng nên quý các bà mẹ, các người chị, các đứa em gái, mà cả các cô gái người dân nước lã nữa, vì phụ nữ họ biết vui trước hạnh phúc của người khác, tức họ có tình thương bao la như khoảng trời rộng trên kia. Phụ nữ họ hay ghen, nghĩa là họ ích kỷ, nhưng họ chỉ ích kỷ trong đọc một trường hợp mà thôi, đừng ai động tới cục yêu của họ, thì họ vui mừng sung sướng hộ cho mọi người. Xung sướng sâu đậm Y như sung sướng trước niềm vui của họ vậy Bích hình dung ra cảnh đêm trăng như thế này Mà ngồi đây là ba người Người thứ ba là chị dâu của nàng Mà đồng thời là một người bạn gái của nàng Người ấy nàng chỉ mới quen đây thôi Mà đã nghe thương mến nhiều lắm Anh con trai ngồi bên cạnh Bích đang tức giận Các nhà bác học Họ cứ nhắc mãi rằng mặt trăng chỉ là một quả địa cầu chết chàng biết nhưng quên đi, nay thì báo chí cứ lặp đi lặp lại mãi cái sự thật không nên nói ấy, làm cho lòng chàng hết thơ mộng ở dưới ánh trăng. Mặt dầu vậy, con người muôn thở vẫn lắm được con người khô cằn vì khoa học, nên chàng lại nghĩ tới một con trăn thứ nhì, một ông văn của nhà ai ở trong bà chịu, đầu cầu hội đồng sầm. Ông văn ấy Không biết có được ai đang ngắm hay chăng? Nếu ông dân ấy có khả năng làm trại tiếp vận như vậy tinh tên xa Và nếu chàng có máy, chàng sẽ đánh thử lên đó một luồng điện vô tuyến Xem luồng điện ấy có thâu nhận được hay không? Có, có người đang ngắm ông chăng ấy Và cũng đồng ý ngộ nghỉ về cái luồng điện ấy y như chàng Người ngắm thứ ba Đang ngồi trên đầu rào trụ sứ để hồi tưởng lại cái đêm mà nàng suýt được cầm tay. Cái đêm hồi hộp đầu tiên của một người con gái vỡ lòng yêu. Nhưng sự hồi hộp không tiến đến độ nghẹt thở bởi người con trai đã bỏ cuộc một cách bất ngờ. Ai tập sáo ở đâu đây và đang thổi bản giả khúc với những nốt lợ và những tiếng tắt nghẹn nửa chân. Nhưng người nhà công này vụn về ấy, cũng đủ làm cho bích bân khuân sầu nhớ. Nhưng biết phận nàng thì đã xong rồi, ít lắm là ở cái giai đoạn này, nên nàng nghĩ tới niềm sầu nhớ của người bạn gái mới, ở đường hàng thị. Nàng gọi, anh hai nè, cái gì? Chị liệu ấy cô đơn lắm đó. Vậy à? Nhưng chắc em chỉ tưởng tượng như vậy mà thôi, chứ còn không chính chị đã thú nhận với em là chị cô đơn. Lâu cười rồi nói, có những người thích tỏ ra mình đặc biệt hơn người khác ở cái điểm nào đó, và có người thì nói phách về đủ thứ tài giỏi của họ, và trái lại thì có người lại thảm kịch quá thân phận của họ. Cô đơn là một lối thảm kịch hóa thơ mộng hơn hết, làm cho họ trở nên hay ho hơn và được đáng chú ý hơn. Không, chân thật hay giả dối Đều không k che giấu được vì giọng người luôn luôn tố cáo họ chính năng đã nghe giọng của chị ấy mà Ừ thì cũng có thể là nó chân thật nhưng không phải chỉ cô đơn về tình bạn đâu lù không nói năng gì và bớt phải giải thích rõ hơn làm như anh của nàng ngốc lắm là chỉ cô đơn về tình yêu đó nó nó rõ như vậy à lù ngạc nhiên hỏi bạn không nhưng có nghĩa là rõ Nhưng chị không có nói hẳn xa Em hiểu được giữa lời nói của chị Lâu lại lòng thinh Khiến Bích tức giận lắm Nàng định mặc kệ hai người này Chính nàng còn khổ hơn liễu nhiều lắm Mà có kẻ nào thương vay cho nàng đâu Trần những người trong gia quyến của nàng thôi Nhưng lòng tốt của một người con gái giàu tình thương Nó cứ xui nàng thài lai Chỉ cô đơn về tình yêu Và chỉ đang mơ được yêu Lưu vẫn cứ làm thình, bích nổi giận sẵn giọng hỏi. Sao, anh cứ không nói gì hết vậy? Lưu cười hiền lành rồi đó. Thì em đang nói, anh đang nghe đây. Anh nghe mà anh không hề trong một tiếng vang, nghĩa là anh đang nghe một cách thợ ơ. Không, em nói nghe hay lắm đó chứ. Em không cần anh khen giả dối. Em nói không thể hay được, bởi đó là những lời thông thường, hay. Hay chăng là câu chuyện k kì câu chuyện của em thì cũng hay lắm một người con gái cô đơn và được mơ yêu nó hay như là tiểu thuyết anh lại đùa và m Mai nào anh có đùa cóm Mỹ mai gì đâu chuyện là chuyện của anh mà anh làm như là chuyện của em vậy sao lại là chuyện của anh đó là chuyện của Liễu khi chứ nhưng chị ấy là bạn của anh nó cũng là bạn của em vậy sao em không bảo đó là chuyện của em Tức chết đi thôi, chỉ mơ yêu anh đó. Lù lặng tên không phải vì chàng quá sung sướng hay giả vờ ngạc nhiên, mà chàng hơi thoáng thấy rằng Bích muốn làm áp lực, và chàng đang tư lự, tự hỏi không biết thái đầu của Bích có bị yêu cầu xa xôi nào của liệu chi phối hay không. Chàng thích tự do quyết định và rất sợ một sự can thiệp của đệ tam nhân. Bích hét hơi to, hét xong hãi giận, Nàng lại bình tĩnh trở lại và không hiểu sao Lại nhớ đến không khí Ri Ri-ran hồi chiều Nàng thấy liệu và có ảo tưởng như liệu đang ngồi đây hiện giờ Trước mặt nàng Ý như là hồi chiều Vui vẻ nàng hỏi lơ Anh có ăn cơm hoặc uống rượu Hay giải khác ở Ri-ran hay không? Lâu ngạc nhiên lắm trước câu hỏi Không ăn nhầm gì với những câu chuyện Xích làm cho anh em họ gây gỗ với nhau Gian nhìn sững bích, ngờ em gái của chàng sắp bị liên trở lại, nhưng vẫn đáp: "Có, nhưng với ai?" Lâu bạc cười mà rằng: "Em hỏi y như là mật tháo điều ra, bí chi tiết để làm gì mà hỏi tỉ mỉ vậy?" Em xin nói rõ thêm, là anh có vào đó với bạn trai hay là bạn gái? Thì với bạn trai. Anh xấu lắm, không bao giờ anh đưa em tới đó hết, thành ra Em trở thành nhà quê trước mặt của chị Liễu. À, và anh mới hiểu ra, thế ra là Liễu nó đưa em vô trong đó hả? Ừ, hồi chiều nay thấy chị bảnh quá. Ai có tiền là vào đó được chứ bảnh cái khí khô gì. Nhưng cả em có tiền, em cũng không dám vô đó đâu. Ăn thua ở điểm quen hay không. Có lẽ nó thường vào đó với bạn hữu của nó hoặc với cha mẹ của nó. Em sẽ dám khi nào mà em quen. Như vậy mới xứng đáng là vợ của ông luật sư." Lão cười ha hả rồi chế giễu em, "Vợ một ông luật sư phải dám vô riêng rác, phải dám tùy ý khỏi phải đợi ai hướng dẫn vào những nơi công cộng sang trọng này, ai cũng dám hết, miễn là quen vô các nơi đó, như anh đã nói rồi." "À, anh nghĩ sao?" "Anh nghĩ rằng hồi chiều nay chắc liệu nó trả tiền cái gì, không phải Anh nghĩ sao về những điều về nỗi lòng của chị Liễu đối với anh? Thì anh rất hạnh diện. Chỉ có thế thôi à? Còn nữa chứ. Anh muốn biết tại sao em lại băn khoăn hơi quá về nỗi lòng của Liễu và anh muốn hỏi em xem nó có yêu cầu em cái điều gì hay không? Không, tuyệt nhiên là không. Còn gái, ai người ta lại yêu cầu như vậy? Nếu mà chỉ yêu cầu em đã có chỉ ra gì đâu. Hoặc cũng đâu có nói với anh cái gì từ nãy đến giờ Vậy anh hãnh diện theo kiểu mấy thằng khác Chúng nó khoe rông trời là được con này mê, con kia si nó Đâu có, em như biết tắn anh chứ Ừ, anh không khoe, nhưng anh chỉ hãnh diện rồi thôi Thì cũng có hơn gì lũ nó Chớ em muốn bắt anh phải thế nào Phải nói rõ tình cảm của anh đối với chị ấy kìa Nhưng nói với ai Nói với nó à? Không, nói với em. Con nhỏ này đọc tài thật, Mày muốn làm quyền trong nhà này hả mày? Không, nhưng em có quyền, Vì chỉ Liễu cũng là bàn em kia mà. Mày có quyền gì? Quyền buộc anh phải dứt khoát, Buộc anh tưởng khi khổng khi không người ta yêu anh hay sao? Hẳn anh, đã có cái lời nào, Hoặc là cử chỉ gì đó? Lùn giật mình sợ hãi, Trách nhiệm của chàng đã rõ rệt. Không chối cãi được qua luận điều của em gái chàng, đúng là khi không khi không. Không có cô gái nào, cho đến cả những cô gái xấu xí nhất thế gian này, lại đi yêu chàng trừ chi mà đã có trách nhiệm rồi, Lưu thầm mình dè dặt, thật là đúng lý trí, khổ lắm cái chuyện lòng thòng này của loài người, chờ đến em gái của mình mà nó còn gài mình vào cái rọ trách nhiệm như vậy, huống chi là liệu. Là dư luận Bị đẩy vào chân tường Chàng làm bảnh nói lại với Bích Ừ, em có quyền biết và anh sẽ nói đây Anh cảm tình với Liễu rất nhiều Và hơi hơi yêu Liễu nữa Quang hô, vậy thì anh còn đợi gì nữa? Đợi cho, tánh cách hơi hơi Nó trở thành rất Nếu nó không thành rất được thì sao? Thì thật là phiền Ừ, phiền Bởi chị đã yêu anh nhiều lắm rồi đó Tại nó vội yêu Anh chưa hề tỏ tình Hoặc nói cái gì cho nó hiểu rõ Là anh hơi hơi yêu nó Em nhất định là không tin anh Nhưng cũng chưa có gì đổ vỡ Trời chưa sập Sao em vội làm rầy ra ra Đợi trời mà sập rồi Thì em còn làm sao rầy ra cho kịp nữa Cả hai anh em nhà này Đều bị cái con ngáo ọp lỡ duyên Dọa nạc Thường xuyên nhưng phản ứng của họ lại trái ngược nhau người anh thì dè giặt còn cô em thì lại nóng nảyậ chung cũng do Thiện căn của họ chi phối thái độ của họ ông rằng thứ nhì là cao lắm rồi Đây là mùa trăng tới cái mùa trăng mà lâu đã đưa về để an ủiệ cái liệu trách chàng không đánh chơi để hai người cùng thưởng trăng với nhau mùa trăng đã tới Đã gần tàn mà người con trai ấy Vẫn chưa đến thêm bước nào Liệu ngắm trăng xuông Để nhai cái mối tình xuông của mình Nó không đắng một vị đắng dễ ưa Như vị đắng của trái khổ qua Không sai vị cay thú vị Như vị cay của mức gần Nó làm lạc làm sao Nhai mãi rồi Không muốn nước nữa Mà nhả đi thì lại tiếc Yêu đàn phương không thể được Có thể yêu trong sạch, trong tinh thần, nhưng vẫn phải song phương. Cái đối tượng của tình yêu không thể là mặt gỗ sơn đen dưới ánh nắng. Nó phản chiếu lại những tia của thứ tình cảm đặc biệt ấy. Nếu đối tượng ấy không được là mặt gương, một mạng nước thì tệ lắm. Cũng phải là một món đồ màu trắng có tánh cách cho dội lại phần nào tình yêu mà nó bị tạc. Chứ không dám nói là nó thu nhận được nữa Liệu bắt đầu dạy thì không sớm lắm Như nơi vài cô bé khác Và mãi cho tới giữa năm nàng 14 tuổi Nàng mới có kinh lần đầu Nhưng thời kỳ dạy thì của nàng thật là trơn tru Không hề bị trục trặc vì biến chứng nào cả Thế có nghĩa là theo y học Nội hạch sinh lý của nàng tốt lắm Không cần bắt đầu rồ máy quá sớm Mà chỉ cần máy nó chạy đều và vì máy chạy đều nên bộ máy đạt được rôda song cả rồi, đã được động cơ có sức mạnh tối đa. Khi rời ông Giang bà Triệu để đi nghỉ, liệu không còn mơ tưởng tới lâu một cách trong sạch nữa. Nàng lâm vào tình trạng của lâu, sao cái đêm mà chàng không dám cầm tay liệu, cố trong sạch, nhưng sau đó thì lại phải nghĩ bẩn. Đã bảo tình yêu Gồm thêm một yếu tố thứ nhì Ngoài yếu tố tình cảm Yếu tố mà không ai có can đảm thú nhận Vì sợ người ta khinh Mà kẻ không sợ ai khinh thì cũng nín đi Vì sợ làm vẫn đột một thứ gì cao nhã Yếu tố thứ nhì Nó luôn luôn đến với kẻ yêu Mà nhất là kẻ mơ yêu Nó hành hạ kẻ ấy Chứ không mơn trớn dịu nhẹ Như là tình cảm đầu Lắm khi Nó làm cho kẻ ấy đến quá điên Chứ chẳng có vừa Chính liệu đang muốn hóa điên đây Nàng nhất định thay bật đổi ngôi Và chính nàng phải chinh phục lâu Chứ không đợi chờ sự e dè của con gái nữa Ngoài ra nàng sẽ bất kể tương lai Được lưu cưới hay không nàng cóc cần Phải yêu cho được và được yêu mới xong Liệu thấy hy vọng hôn nhân quá mong manh Chắc là lưu bị mặc cảm Nàng đoán được điều đó khi nhớ lại gia đình của chàng, và nhất là nhớ lại hình ảnh còn mới ràng ràng. hồi chiều này, hình ảnh của một cô gái muốn làm đẹp, tuy cũng đẹp nhưng hơi quê quê, mà y phục sang nhất của cô ấy thì cũng xấu quá. Nàng thương cho gia đình chứ không khinh, nhưng mà khác nàng cũng linh cảm được rằng cha mẹ nàng sẽ không có được ý tốt như nàng. Không, nàng không hờn lâu nữa. Vì thấy sàng lưu có lý, mà mặc cảm như thế Nhiều cô gái khác không bừa bãi, mà vẫn phải yêu liều Chắc cũng đồng trường hợp của liễu chăng Nhiều cô gái không lạnh lơ, không quá quát Vẫn cả gan bắt xác con trai, chắc cũng đồng cảnh ngộ như liễu chăng Bích, sống theo nếp sống mà tay gọi là Comfort Mishmer Nếp sống này, ta và tay cũng đều giống nhau là giữ lễ đầu xã giao theo thường tình chứ không tiền phong như hạng nghệ sĩ và bạn trẻ bây giờ. Vì vậy mà nàng đi thăm trả lễ Liễu trong tuần, cách đó 4 ngày và một món cây nhà lá vườn. Cái nhà lá vườn chỉ là một lối nói mà thôi, chứ nhà nàng đâu có cây đâu có lá. Cây lá là xa xỉ phẩm thượng đẳng của dân các thành phố lớn mà chỉ có bậc triệu phú thì mới chơi được nó thôi. Món quà ấy đó là mức gừng kiểu nhà quê, làm theo cách cổ truyền là để y nguyên ảnh gừng lớn với những nhánh của nó, trông giống như những ngón tay cùi, chứ không phải sắc ra từng sợi nhuyễn, nấu cho bớt chất cây như người ngày nay người ta bán đầy chợ. Kiểu mức gừng nhà quê này nàng học làm với bà ngoại của nàng, biết rằng riêng nó nó không đáng giá gì đối với liệu cả. Nhưng Liễu có thể thưởng thức tấm lòng của nàng, dằm trong cách pha chế mức, dằm chung với đường và một chút vị hương. Bích tới chơi nhà bà một sáng chủ nhật, hồi 10 giờ theo phép lịch sự thì sai, vì không nên tới thăm ai vào buổi sáng. Nàng biết vậy, nhưng sợ buổi chiều Liễu đi cine, đi thăm bạn hay đi dạo phố thì không thể gặp được Liễu. Trên xe nàng tưởng tượng đến sự mừng rỡ của cô bạn mới của nàng, và đôi bạn sẽ ra sau vườn nhà mà tâm sự với nhau cho tới lúc gần tới giờ ăn không trưa. Nhưng nàng phải thất vọng vì liễu đang có khách, nàng muốn quay về đợi ngày khác, hãy đến nhưng không kịp nữa, vì liễu đã trông thấy nàng và chạy ra cổng để tiếp bạn. Chị ơi, cứ vào chơi đi, anh ấy cũng chỉ là người bạn thôi, chứ không phải là khách cưới gì đâu chị. Vào tới buồn khách, thấy một người bạn trai của Liễu, Bích muốn ra về, hắn để tóc dài mặc áo sơ mi caro bỏ ở bên ngoài, quần tét sát, con người bấm ra sữa, ma miệng thì lại ngậm liếu thuốc, không buồn lấy, ra khi chủ nhà giới thiệu hai người với nhau. Bích thật không ngờ, Liễu có bạn ca liếp hạ cấp đến như vậy, bỗng dưng cảm tình của Liễu bị sụp xuống thật lẹ nơi nàng. Y như là nước ở trong bình pha lê chế tạo tài chợ lớn, Chất pha lê xấu, vô cớ nứt rã đáy, thình lình, Nước chứa sẽ trốn đi trong nháy mắt. Bích không hề hay biết rằng trong xã hội ta hiện nay, Có cả thanh niên có học, con nhà, Mà vẫn ăn mặc bê bối đến như vậy, Và đinh linh rằng đó là một tên du đảng. Chị biếu cho em cái gì đó? Điễu mỉm cười, trọ cái ánh mắt, Và bằng một cách hất hàm thật thoáng qua Chiếc gói mà Bích vừa đặt lên trên bàn Rồi hỏi bạn như vậy Bích rất ngạc nhiên trước lối xưng hô kỳ lạ này Sơn ngạc nhiên không bộc lộ Nhưng liệu vẫn thấy được là cô bé tinh ranh này Rất hài lòng mà gặp được cái phản ứng nhỏ nhoi ở nơi Bích Liệu quen miệng xưng em với tất cả người bạn của nàng Chỉ riêng với Bích nàng mới xưng tôi mà còn có ý muốn gọi bích bằng cô nữa là khác. Lối sân mới là hôm nay của nàng, năm một chương trình một cái hoạt động trong đó có người bạn trai mà nàng nhắn cho tới đây để thăm nàng và này nỉ đến mỗi chủ nhật với lại mỗi đầu hôm. Anh Nhật này là bạn đồng lớp của nàng và nàng đã nhận rằng hắn là người si nàng nhất trong cái lũ bạn trai cùng lớp. Hắn chỉ si ngầm mà thôi bị chưa hiểu liệu nên chưa dám cô. Nàng tinh nghịch, đôi khi dữ tợn mà nghiêm trang thì cũng đúng mức nghiêm trang, khiến cho hắn hơi ngán, chưa dám nói gì cả. Thình lình cách đây 4 hôm, hắn bỗng dưng đang theo dõi buổi phát thanh cuộc mở sổ kiến thiết ở trong mấy thành và nghe cô xứ ngôn viên đọc lên con số trúng độc đắc, trúng với số của một vé hắn Cô xứng ngôn viên là cô nữ sinh viên đẹp nhất của lớp, nhất của trường Và con số ấy là Anh Nhật, sao từ thỏa giờ anh không đến nhà em chơi? Nhật không nhát gái lắm, nhưng hắn đang đứng chết sợn rất lâu Rồi bối rối, hắn ấp ốn nói Ừm, um, um, được rồi, tôi tu, sẽ đến thăm chị Mà cấm kêu em bằng chị đó nghe Gọi nhau bằng tên Có phải văn minh hơn không? Vâng, thì tôi sẽ đến thăm liễu. Vậy thì tối nay nhé. Nhật lại há miệng, trố mắt mà nhìn người bạn đồng sông của hắn. Không sao tin được rằng hắn đang sống giữa ban ngày. Vì sự may mắn này lớn quá, giống như là chuyện kim bao. Rồi dây lát sau, cái nhìn của hắn lại mang hơi hướng ngờ vật. Và sợ hãi, hắn không biết sợ là cái gì, nhưng cứ nghi nghi rằng liệu chế Diễu hắn hoặc định cho hắn vào chồng để bọn con gái chúng n cười với nhau trên đầu của hắn tối nay nhà em có nấu chè nhãn nhưng hột sen theo lối người Huế mà nghe bà cụ của anh là người gốc Huế nhưng anh lại chưa về quê ngoại lần nào nên em muốn giúp anh khỏi bị mất gốc băng cái bữa chè đó cả lớp ai cũng nói đến bà cụ ưa hút những điếu thúẩm lệ rất là dài và có cái tên còn dài hơn là điếu thuốc nữa. Bà mẹ của Nhật là thân phụ của hắn đã cưới thọ ông ấy du học ở Huế cách đây 15 năm. Năm đó không hiểu sao, học sinh trung học của các tư thuộc Sài Gòn lại phát động phong trào đi du học ở Huế. Một phong trào rất là khó hiểu bởi trung tâm văn hóa của Việt Nam thời đó là Hà Nội, còn trung tâm thương mại là Sài Gòn. Không có lý do nào thúc đẩy cuộc đổ xô vô lý đó về cố đô Huế Việt Nam cả Phong trào ấy đã tạo ra nhiều gia đình chồng Sài Gòn, vợ Huế, chưa bao giờ thấy ở miền Nam này Hay lắm, má tôi cũng nhắc mãi cái món quà ngọt đó Nhưng bà không buồn cho nấu vì bà chê nhãn miền Nam nó mỏng cơm, nấu chè sẽ ăn không ngon Chính vì em được một loại nhãn giày cơm Không kém gì nhãn Huế Nên em mới bài trò chè nhãn này Loại nhãn đó ở đâu mà chị tìm được? Đó, lại chị nữa Biểu kêu là bằng tên kia mà Vâng lệnh Nhãn bà rịa Chứ cũng chẳng ở đâu xa Nhưng ngoài ấy cũng chỉ có một loại cây nhãn đặc biệt ấy thôi Nó quý lắm đó Nhưng có nhân hộp sen chứ Cố nhiên Nếu không làm sao mà giống chè nhãn Huế được? Hoàng hồ, vậy thì tối nay anh sẽ đến thăm Liễu và thăm cái món chè, xin cho biết địa chỉ. Liễu sắp đặt tài tình như một người đàn bà khôn ngoan, bao nhiêu kinh nghiệm, khiến cho cuộc mời khách của nàng không còn bí mật và long trọng cho khách sợ cả. Và trái lại nó rất là tự nhiên trong lối sự thế giữa bạn bè cùng lớn, ổn quá! Tròn trịa quá sức Nếu nàng không nài nỉ Người con trai si tình này Tới chơi thường bữa Chắc là hắn cũng cố lò mò đến Và hắn đến đây hôm nay Là lần thứ tư Ba lần trước hắn vào ban đêm Bích Xích quên đáp lại câu hỏi của bạn Vì nàng cứ bận suy nghĩ lung tung Nhất là bận ghen Vâng, nàng ghen dùm cho anh của nàng Ghen với tư cách trung gian gián tiếp Nhưng cũng ghe mãnh liệt lắm Không phải bích quá theo xưa giống như các cụ Thấy con gái đánh bạn với con trai là nghỉ quấy Nhưng không hiểu sao Nàng cứ nghe như là Liễu không có quyền có bạn trai Từ ngày nặng tin rằng Liễu và anh nàng đã thầm yêu nhau Mà cái anh con trai này Coi bộ là khách quý khách thân đây mà Chứ không thuộc loại tạp khách một chút nào Vì hắn đang xem một tập ảnh của Liễu Bích giật nảy mình khi nghe bạn hỏi như vậy rồi ấp úng đáp Thì một chút nhà, quà của nhà quê qua nhà quê? Hay lắm, bộ chị mới về quê à? Không, qua tôi làm theo cái lối nhà quê À, em quên hỏi chị sanh đẻ ở đâu? Ở Sài Gòn hay ở tỉnh? Ở tỉnh là cố nhiên Sao lại cố nhiên? Bích bối rối không đáp được, chỉ cười trừ thôi Thân phụ nàng là công chức, đã được thuyên chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, mãi cho đến lúc gần về hưu thì mới chạy về Sài Gòn. Vâng, ngày nay người ta thích thu trí ở Sài Gòn hơn, đã ở làng như ngày xưa, vì thôn xóm bất an. đang cứ tưởng ai cũng thế, hơn nữa cứ ngỡ liễu là cùng địa vị với nàng, tức con của một công chức bậc trung. Bích bối rối vì chợt nhận ra mình đã nói lên hai tiếng cố nhiên. Một cách hết sức vô lý Và đồng thời nàng cũng hơi buồn tuổi Vì sự thật bỏng xuất hiện cùng một lúc Với cái chợt thấy kia Sự thật là liệu không phải là người đồng đẳng Với gia đình của nàng Anh trai mặc quần tét xác Ống tròn như hai ống tre và nhầu nát Đứng lên rồi bước lại bàn tự nhiên Mở gói quà ra Làm như là chủ nhà vậy Vừa mở hắn người nói Rồi để xem chị Bích Biếu quà gì mà gọi đó là quà nhà quê Cái gối bên ngoài là cái giấy màu hồng Loại tờ giấy lớn bán cho học trò bao tập Giấy hồng bọc một cái bọc bằng nhựa trong suốt Khiến cho cả hai đều thấy được ngay những ảnh gừng còn nguyên vẹn Nhưng là dân đô thị lớn, con nhà giàu lại thiếu óc tò mò Cả hai đều chưa nhìn thấy cái ảnh gừng này lần nào Những ảnh gừng nguyên như thế này Nó bán khắp chợ Đô Thành Mà họ thì không bao giờ đi chợ Và cũng không bao giờ xuống nhà bếp À, là rong bể Nhật reo lên tròn đến bích thì cũng bật cười Chứ không riêng gì liễu Quả ảnh gừng giống hệt như một cây rong bể Cái thứ mà vẽ trong sách Chứ không phải là thứ thật Bởi rong bể nó mỏng Mà mảnh mai lắm Chứ đâu có mập út Và bề thế lực lưỡng như là ảnh gừng Còn mắt họa sĩ đúng là có khác Liệu nói đùa sao trần cười Ở đâu anh Nhật cũng thấy toàn là các mẫu tranh vẽ Y như là thầy phù thủy thấy ma ở khắp nơi Và y sĩ thì thấy vi trùng ngay cả miệng chén cơm Em thì em đoán đó là mức Vì nó vẫn không phải là thức ăn có tẩm đường Chị Bích đã không bỏ nó vào bọc nhựa Cho nó khỏi dính cái giấy gối, nhưng ai lại làm mất với rong biển bao giờ? Có chứ, nhật cải nghĩa là rất có thể có. Các cô thì bất cứ thứ gì, các cô cũng làm ra mất được hết. Tôi có một người chị họ, chị ấy làm tới mứt cùi miếng kìa kìa. sao, những miếng mất này mà vẽ ra thì hay lắm đó. Ăn hẳn phải hay hơn, liệu cải nàng tháo sợi dây cao su cột cái bọc. Rồi thò tay vào, rút ra một ánh gừng cắn một miếng thật lớn. "Í!" Bích kêu lên, nhưng Liễu chưa kịp ngạc nhiên vì tiếng kêu của Bích, chưa kịp giải thích thì cô chủ nhà tham ăn đã kêu còn to hơn Bích nữa. "Trời ơi, cay xé họng! ơi, cho em một ly nước lạnh mau lên." Bích cười ngất và quên ngay. "Gì đó?" nhặt hỏi, nhưng Liễu đã đứng dậy chạy đi bị đợi nước không được nữa. Nhược Hội Bích, mức này là mức gì vậy chị? Thì là mức gần nguyên ảnh hà chi. Nhưng ảnh nó là cái gì? Ảnh có nghĩa là cũ, người ta không nói cũ gần mà người ta nói là ảnh gần. Hay quá, bữa nay tôi học được tới hai thứ ảnh, cũ và nhà quê là mức gần nguyên ảnh. Điều đã xoa dịu lưỡi bằng nước lạnh, nhưng trở ra đây Nàng vẫn còn hít hà và lao nước mắt bằng cái khăn mua xoa Nàng nói, trời ơi còn cay hơn là cà ri chà ba nữa Không cay hơn, bích cải tránh Nhưng ăn cà ri chà, chị đã biết trước rằng nó cay Nhưng còn trong trường hợp này, chị đang chờ đợi cái vị ngọt bùi vân vân Nên mới... Nhật đứng lên rồi nói, thôi tôi xin phép đi về Kể tôi thấy liệu chảy nước mắt Tôi lại muốn vẽ chân dung của Liễu. Lối xương hâu thân mặt của người gadis này lại khiến Bích nghe khó chịu trở lại, nhưng được cái là hắn xin đi về thì cũng đỡ phiền. Nàng thật tình nói: "Anh ở đây chơi chứ? Tôi cũng sắp về đây. Tôi rất phiền mà đã vô tình quấy rầy anh." "Đâu có đâu, tôi tới lâu rồi, thôi chị cứ ở lại đây mà tôi cũng xin phép chị điểu xin lỗi Bích" Rồi tiễn khách, không quên nói to Tối nay hay tối mai, anh lại đến chơi nữa nhé Hai người còn nói vài câu tài cổng Khiến Bích lại càng ghen hơn Vì nàng không nghe được họ nói với nhau những gì Nên cứ tưởng tượng Mà kẻ ghen thì dĩ nhiên là tưởng tự Người ta trao đổi với nhau là những lời lẽ Chắc là vô cùng âu yếm lắm đây Vậy lát sau, đôi chân Bích bắt đầu sốt ruột Thì liệu mới chịu buông tha cho ông bạn cao bồi của nàng đi về và trở vào với cô bạn gái bị đẩy vào cái thế làm nữ gián điệp theo kế hoạch của cô gái tên Ranh. Còn cháu của những nhân vật không quá khờ khạo trong xã hội. Thế nào chị Bích liệu hỏi, có gì lạ không? Thì cũng chẳng có gì. Trúng nhật này có đi xinay nữ chứ. Thôi xin đẩy khi khác đi. Chị không nghiền chiếu bóng à? Không. Em thì khổ, em ghiền cái trò giải trí này lắm Nhưng đi một mình thì buồn quá đi Chứ bạn chị không rủ chị đi sao Chẳng hạn như anh Nhật khi nãy Giọng Bích không có gì mỉa mai Nàng nói thật tình, không dè Liệu là ít bạn À, anh Nhật hả? Chị nói em mới nhớ Anh ấy còn có rủ nữa chứ Nhưng mà để em xem đã Bích không ở lâu, nhưng nàng đã định Nàng không biết nói với liệu cái gì Khi mà lòng của nàng không có an Thương mến đã mòn lần rồi Còn rơi rớt lại chút nào Nàng hơn giỏi không muốn rót qua cái bình bên kia Trước sau, đang thăm bạn có nửa tiếng đồng hồ Mà thời gian ngắn ngụi ấy lại gồm rất nhiều chỗ Chỗ nghi ngờ, nhưng là một bản nhạc cổ Những hồi im lặng Bọn gián liệp chánh hiệu rất sung sướng mà biết được Một chuyện mới lạ để có mà báo cáo Phúc trình Người nữ gián liệp bất đắc dị đó là Bích Lại buồn xo so trên đường về nhà Cái biến mật nguyên tử mà nàng vừa khám phá ra Nàng không muốn tiết lộ cho Trung ương tình báo là lâu biết chút nào Nàng sợ lâu phải đau Mà ruột thịt với nhau thì hãy anh đau Thì em cũng nghe lòng mình như bị giận Đau lắm và suốt buổi biến thăm của nàng Nếu không hỏi thăm hoặc nhắc sơ đến lâu một tí, tuy nhiên không muốn tiết lộ mà nàng lại thấy hình dư, nàng phải nói ra sự thật cho anh nàng biết. Bích có cảm tưởng như lâu là một anh chồng đã bị mọc sần, và trong một trường hợp như thế, bằng hữu kia mà họ còn không nín được thay. Mà đừng nói chi là bằng hữu, có những kẻ bàng quan không ăn nhầm gì hết với sự, vậy mà họ ngứ miệng muốn bép xép lắm. Bởi chụp được một cái tuy vô, giật gân là họ sướng mê tơi. Mà sự gợi gắm cái tuy vô ấy, cho đương sự, còn làm cho họ sướng gấp 10 lần. Có kẻ tào lao mà nhát gan, không dám rỉ hơi, đi đến chỗ gửi thơ nặc danh, cho các ông chồng bị mọc sừng nữa là khác. Không muốn nói, mà lại thấy mình có bổn phần sôi sáng một người anh mù mờ. Bích lo nghĩ, và sự lo nghĩ cộng lại, cái nỗi buồn của nàng làm cho nàng héo sầu đến trông ra là thấy ngay. Bà phán suốt bữa cơm trưa cứ lén nhìn con mà lo sợ. Bà sợ đích là nhớ cái mối sầu cũ và không khéo lại rơi vào cái vực sâu và tối của sự điên loạn thì nguy. Ở trên đời thân nhau nhất là vợ với chồng rồi mới đến mẹ với con, vậy mà bà phán rất là rối trí. Bà không biết tính sao, bà sợ hỏi thì lại càng rắc rối hơn. Bởi hỏi tức là gợi nhớ, nhưng mà không hỏi, để con mình cứ thầm lặng, cứ nhai mãi một cái niềm riêng, thì nó sẽ bị nén tâm mất. Bích ăn xong đi lên trên lầu ngay, chứ không tham gia vào câu chuyện của gia đình sau mỗi bữa cơm. Câu chuyện này vào giấc tối, có khi nó kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. Còn giữa trưa, nó ngắn lắm thì cũng 15 phút. Những gia đình tốt, luôn luôn xem bữa cơm gia đình, Nhất là buổi nói chuyện sau bữa cơm, nó quan trọng, Vì giáo dục gia đình chỉ có thể thực hiện vào những lúc đó. Còn bao nhiêu thì giờ khác, ai cũng bận làm việc cả, Không ai nói với ai cái gì cho nhiều, cho nghiêm trang được. Truyền thống dân tộc, nề nếp gia đình được trao gửi, Từ thế hệ này qua thế hệ khác, đích là trong những bữa cơm gia đình như thế, nhất là bữa cơm đêm dưới ánh đèn quanh bếp lửa. Thế nên, sự rút lui của Bích là một biến cố, chứ không phải là chuyện mà các gia đình bê bối xem là bình thường. Những gia đình mà ông cha chạy theo tiền hoặc theo gái, bà mẹ cứ mê ngồi lê hoặc mê tứng sắc hơn là giáo dục con em. Những gia đình mà tới bữa ăn thường khi vắng mặt Đến phần nửa số người trong nhà Những gia đình chỉ biết đổ lỗi cho phim, cho báo chí Mà không hề nghĩ rằng sự có mặt, sự họp mặt hàng ngày trong nhà nói là yếu tố quan trọng hơn hết Nó ngăn con em họ bị hư đốn Biến cô ấy làm cho ba người ở lại lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh mắt Lâu, mày có thấy gì không Lâu? Bà phát hỏi Còn cũng lo lắm, y như má vậy. Nhưng hôm đó, mày có hỏi thăm nhà thương không? Có nhiều và họ nói phân hai, bởi vì mỗi cá tánh mỗi khác, có người quên được luôn, mà có người thì không. Y học không sao biết trước được, ai khỏi hẳn mà ai sẽ trở lại nhà thương. Vậy thì bây giờ làm sao đây? Ông Phán nãy giờ chỉ lòng thinh, theo cái thói quen của ông, bây giờ mới lên tiếng. Thì cố phải giúp cho nó qua quên thôi Hay lắm, bà khen Nhưng mà giúp cách nào? Thì mình nên làm cái gì cho nó vui Nó không tham gia câu chuyện suốt buổi ăn Ông có thấy không? À, thì chắc là khi sáng nó đi đâu? Ông hỏi Nó nói là nó đi thăm bạn nó Mà cũng là bạn của thằng Lưu nè Vậy à? Lưu hỏi mẹ Ừ, nó thăm cái con bé tình liễu gì đó Nhưng trước khi nó đi, thì má thấy nó thế nào? Thì thấy nó vui vẻ như bình thường. Sáng ra nó đi chợ, nó mua đồ ăn rất là bội vàng. Xong nó giao cả hết cho chị bếp, rồi nó trang điểm rồi đi. Còn lúc nó về, câu này ông phán hỏi. Nó về tới thì thấy mặt mai nó buồn so. Đích thị là nó đi đâu đó, chứ không phải đi thăm con liễu nào hết. Ông phán đề quyết như vậy, bà cãi. Không, tôi thấy nó là mứt gần Nó nói là để biếu con liễu Và nó có đem theo cái gối mứt gần đó Đó không phải là một bằng cớ Nó có thể ghé qua nhà bạn nó 2 phút Để tặng quà Xong rồi nó đi nơi khác thì sao Vậy ông đoán nó đi đâu Tôi làm sao biết được Lù hết cả hồn biết Chàng biết rằng Bích không có đi đâu khác hơn Là vào thăm liễu thật Chàng đoán là liễu đã nói hớ Cái gì đó dại dột Chàng khổ tâm quá, chàng đã tiên đoán ngay từ đầu rằng sự quen thân của hai cô gái này sẽ gây ra rắc rối về sao, muốn ngăn trở mà bất lực, bây giờ chưa chi thì đã sanh sự ra rồi đây. Chàng muốn xế này, sẽ dông tú vô trong gia đình để hỏi liệu, cho biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi lại thôi, giặt áo trong nhà tốt hơn nên điều tra khéo léo ngay nơ bích là thượng sắc nhất. Và lại kế hoạch của chàng là ngưng tới lui với Liễu một thời gian khi mà. Quả là Liễu có đích thân tìm chàng, sau cái đêm đầu tiên, nàng theo cha mẹ để tập sự giao thiệp, nhưng điều ấy cũng không chứng tỏ cái gì rõ rệt cả. Có thể Ngài Liễu tới đây để rủ bích đi si ấy ông hoàng tử đẹp trai chưa kịp săn đuổi nàng, mà nay thì hẳn đã khởi chiến rồi và tình thế đã khác cả. Cả tánh của Lưu không thích tranh đấu trên địa hạt tình ái Đánh nhau để dành người đẹp là một trò khỉ dài dột Mà có kẻ cho rằng rất tác phong hiệp sĩ Nhưng chàng lại thấy là vô lý, nó giống hệt như hồi thượng cổ Hai ông ăn lông ở lỗ dành nhau một con thịt để dụ cho người đẹp Mê họ bằng cách là hạ tình thịt kẻ kia để dâng thịt lên cho người đẹp Cái người đẹp thời thượng cậu ấy, con tha thứ được, con yêu được khi nàng mê thịt, tôn thờ sức mạnh, chứ người đẹp ngày nay mà cũng thế thì soàng quá. Người đẹp của năm 1965, theo chàng thì phải biết phân biệt giá trị của hai hoặc nhiều người và tự do lựa chọn mà không bị ảnh hưởng của cuộc săn đuổi ráo riết nào. Quan niệm này có thể làm cho chàng ế vợ như chơi và ế nhân tình chắc chắn vì giá trị của mỗi người thật là khó thấy. Và chàng biết tính làm sao bây giờ? Thôi thì thứ thằng nào khoe tài nghe có thể tin được, thằng nào tới lui thường thì cứ chọn phứt nó cho xong, kéo cao chỗ muộn già hết duyên thì thấy buồn. Mày đến sao đây lâu? Thì má để đó cho con. Chàng nói vậy cho mẹ an lòng, chứ thật ra chàng chưa biết tính làm sao cả. Lẽ dĩ nhiên là phải điều tra tại chỗ rồi, nhưng mà hỏi nó cách nào rồi nó có chịu khai hay không. Đêm nay trời không trăng nhưng sáng sao, Lơ bắt ghế ngồi ngoài hành lang, giùm làm sân thượng và gọi Bích. Bích ơi, tra đây anh kể chuyện này cho em nghe hay lắm. Bích cứ đang mãi chiếc áo lèm chưa có cần giữa mùa nóng nực, đang rồi tháo ra, để rồi đang lại đang làm theo chỉ thị của bác sĩ nhà thương điên, vì công việc đang lên rất hay ở chỗ nó ngăn người ta làm việc nghĩ ngơi vớ vẩn, vì bận đến mũi kim. Đêm nay đang lại còn cần đan hơn những đêm khác. Bích cũng muốn trò chuyện với anh, mong tìm được một cách may mắn giữ câu chuyện và cái lối nói khéo léo thế nào cho Lưu biết sự thật lại vừa không bị xét đánh vào tai. Nàng bỏ cả nhấc ghế ra sàn thượng rồi hỏi: "Chuyện gì đó anh? Anh vừa thấy quả châu ở hướng này, chắc là ở trong gò vấp. Vậy mà hay cái nỗi gì?" "À, ý, nó hay về một chuyện khác. Anh có một thằng bạn ở trong cơ xá Phú Thọ Hòa, nó có kể một câu chuyện này rất là buồn cười. À, em biết hay không, là trái quả châu nhẹ, chứ không phải là cái thứ dù lớn như là lính nhảy dù đâu." Rồi sao nữa, trẻ con rất mê dù quả châu, để chơi thì cũng hay, mà bán cho trẻ con nhà giàu thì cũng được mấy mươi đồng một chiếc đó. Cái đêm Giáng sinh vừa rồi, tại khu phố Thọ Hòa, quân đội bắn quả châu gần suốt đêm để dân chúng đi nhà thờ, vì trong ấy hẹo lánh lắm, lắm và tối lắm. Như vậy em biết số quả châu đêm ấy, trong đó có đến cả ngàn không ít. Rồi sau nữa? Còn có hàng trăm đứa trẻ đi săn dừ ở ngoài cơ xá, mà xung quanh cơ xá là đồng hoang rụng vắng mênh mông. Lúc chạy đón dừ thì ở đâu cũng sáng như ban ngày, nhưng lối 2 giờ đêm thình lình, chuyến dịch quả châu lại chấm dứt thì có hàng trăm đứa trẻ bỗng dưng bị rơi vào vực thẳm đen tối. Cơ xá có đèn, nhưng đèn ngày thường chỉ cháy có mấy tiếng đồng hồ. Hộp ấy Có cháy lâu hơn nhưng cũng không lâu như quả châu Thành thử chúng nó không thể nhắm ánh sáng Của khu mà nó mò về được Trẻ con Sài Gòn ba gai lắm Nhưng không can đảm như trẻ con ở thôn quê Mà biết đâu cả người lớn cũng thế Thành thử bị bóng tối thụp xuống thành linh Rồi vây quanh chúng Chúng nó liền khóc thét lên Tiếng khóc của nhiều nữ vang dậy Cho đánh cường xá cũng phải nghe và người lớn mới đổ ra đi xăng lại chúng nó. Bích cười ngất khi nghe câu chuyện ngổ nghĩ này. Tuy nhiên, lâu thấy vẫn chưa phải lúc để điền ra, nên tìm một vấn đề khác để dẫn dắt lần lần, Bích đi đánh chỗ tự nhiên cởi mở. Nhưng Bích lại có một câu chuyện để nói trước anh nàng. Nàng Jenny Bạch đang ở ngoài sân mà bị bóng tối chụp xuống thành lần, con người phải mù ngay, nhưng nếu đang ở trong bóng tối Bỗng nhiên bị xô ra trước một thứ ánh sáng dữ dội quá Thì con người lại bị ngất đi Ý nàng là muốn bàn tổng quát về phản ứng tai hại của anh nàng Khi mà lâu nghe nàng tiếp lộn những điều nàng đã thấy Bàn xong, nàng sẽ phê bình rằng Dâu phải ngất cũng nên quan nghìn ánh sáng Nó sôi rõ cho ta nhìn thấy Xong đầu đấy, nàng kể câu chuyện trong cầu hội đồng xong Nhưng lâu cải ngay Đầu có ai mà ngớt, người ta hóa lòa mắt, nhưng cũng chỉ trong năm mười phút thôi. Vậy à, nói vậy thì không có gì nguy hiểm hết. Ừ, nếu người ta đeo kiến mát, thì người ta sẽ không có việc gì hết. Em muốn đeo kiến mát cho anh đây, để làm cái gì? Lù ngạc nhiên hỏi, vì chàng hiểu ngay cái lối nói bóng gió của em gái. Nó báo hiệu một tiết lộ quan trọng nào đó đối với chàng. Đồng thời đâu cũng chợt hiểu rằng, nỗi buồn của Bích từ sáng đến giờ không có tính cách cá nhân cho riêng Bích, đó là một nỗi buồn vây vòng kẻ khác, lòng mỏng đâm ra lo sợ, tim chàng đập thình thình, muốn hỏi ngay về liệu nhưng cũng muốn cho Bích đừng có vội nói ngay. Chàng lại còn mong cho chàng đoán sai và Bích định nói về chuyện khác, để làm gì? Là một câu hỏi vội vàng ngoài ý muốn của chàng. NaN chỉ có chàng vội hủy bỏ nó một câu hội khác. Bích nạp: Hình như là từ sáng tới giờ anh thấy em không được vui. Có thể Bích đáp: Vậy có thể gì nữa? Em héo sầu khiến cho má lo lắng cho em. Vậy hả? Trời ơi em đâu có dè, thôi để lát nữa em sẽ cố vui vẻ cho má được yên lòng. Cố vui vẻ tức là không vui vẻ thật sự. Bích không xác nhận. Cũng chẳng đến chánh vì đến chánh không được nữa Mà xác nhận là phải kể ngay dưới trận mưa câu hỏi của anh nàng Mà nàng thì rất sợ phải kể ngay Nàng không đoán trước được phản ứng của lâu như thế nào Và rất lo chuyện đó không mai xảy ra Đã tới gia đình này bị ám ảnh vì bệnh điên Và cả người điên vừa khỏi cũng lo sợ cho người thân yêu của họ Cũng mắc cái chứng bệnh giống họ Sự lo sợ này bắt nguồn từ tin tưởng sai lầm của dân ta Là bệnh điên là cái bệnh có nồi Em điên thì anh cũng rất dễ bị điên Sự kiện ấy cũng đôi khi xảy ra Nhưng đó không phải là luật di truyền Luật đồng máu mũi gì cả Mà do nguyên nhân khác Nhưng Bích có biết đâu Nhìn anh và tưởng tượng đến sự biến đổi của gương mặt thông minh sáng sủa đây sự sống của lâu Ra một gương mặt mường tự Như gương mặt một cô gái đồng buồn bệnh Và nàng tối ngày cứ nhìn lên trần nhà mà cười Cười bằng miệng nhưng đôi mắt thì không tham gia vào những trầm cười đó Đôi mắt nó đi vắng và nó không hẹn ngày về Sở dĩ nàng lo sợ phản ứng tai hại của anh nàng Là vì nàng không biết tình cảm của Lưu đã lên tới mức độ nào Có thể là lâu đã yêu nhiều lắm rồi Nhưng mà bề ngoài chỉ làm bộ vậy thôi Vì chàng mặc cảm sai lầm Rằng si tình là bậy Nàng thả thử một trái ba lòng rồi dò dẫm Anh đừng có lầm mà tưởng em chưa quên được cái mối sầu của em Em đã làm bệnh rồi Bệnh yêu ấy chứ không phải là bệnh điên Nếu em có buồn thì chỉ buồn vì một lẽ khác Chứ không phải buồn vì si tình như anh vậy đâu Anh mà si tình Lâu ngạc nhiên nhìn Bích trần trần mà hỏi câu đó Không, chàng chỉ yêu liễu vừa trần mà thôi Nên mới đắn đo được tới mức dẹ dặt của một người đàn ông đứng tuổi Và vốn được giáo dục khá khắc kỹ Nà, chàng rất giỏi giấu giếm tình cảm thật của mình Vậy mà Bích nó lại thấy như thế thì kỳ lạ quá Bích nói láo có ý thức và mục đích nên cười mà nói rằng Không si lắm Sy cũng vừa vừa, thế nào, chỉ liệu mà không làm cho anh rung động được thì em rất gạt nhiên. Lâu bạc cười rồi thú nhận, quả anh có rung động trước liệu, nhưng nói là anh si tình thì nói quá. Chỉ rung động vậy thôi sao? Ừ, anh yêu nó nhưng chưa có quyết định gì hết và cũng chưa có nói gì với nó cả. Vẫn còn dò xét. Ừ. Ít muốn nói đánh cuộc dò xét về kiểm. Nhưng Lưu thì chỉ dò xét chuyện khác mà thôi Thế nên Bích lại hỏi Theo anh thì hành kiểm thế nào là được? Kể ra thì cũng chẳng biết nói như thế nào Vì hạnh kiểm gồm nhiều thứ đòi hỏi đủ thứ Chắc không đủ điều kiện đâu Anh thì anh chỉ cần một tâm hồn đẹp Và một tấm lòng tốt Anh dễ giải quá Bất kể gì bản Lưu lại cười Thì nó còn bé con lắm Làm gì mà có gì bản Ai biết đâu nữa Em nghe nói đời bây giờ Có đứa nó yêu từ năm 16 tuổi Ôi tình yêu trẻ con không có gì đáng kể cả Anh đúng là tây quá Thì chỉ về điểm đó thôi Nhưng anh thấy chị ấy có đứng đắng hay không? Cũng khá đứng đắng đấy Khá là như thế nào? Đứng đắng hay không đứng đắng? Chứ đâu có ba bốn bậc đứng đắng Khó nói lắm Nếu như anh là lục vân tiên thì anh sẽ cho rằng nó không đứng đắn em không hiểu em không có học lục vân tiên của cụ đồ chỉu hay sao có nhưng vẫn không hiểu ý anh muốn nói gì Cái anh chàng lục vân tiên gàng ấy ảnh cấm cô Kiều Nguyệt Nga khoát rèm để thấy mặt ảnh bị ảnh cho rằng trai gái thấy nhau là không có đứng đắn Anh thì anh chỉ cấm liệu thấy mặt người khác mà thôi? Còn nó muốn thấy mặt anh thì anh thích lắm. Lẽ cố nhiên là nên hiểu hai tiếng thấy mặt theo nghĩa ngày nay, nghĩa là thân mật. Bọn đàn ông ích kỷ suy luận như thế này. Nếu một cô gái bằng lòng thân mật với ta, thì cô ấy cũng sẽ bằng lòng thân mật với người khác. Họ không chịu nhận rằng người ta có thể chỉ chọn một người mà thôi, và chọn xong người ta có quyền thân mật với người đó thôi. Nếu như vậy thì thật chưa biết chị ấy đang chọn ai Lù cũng chẳng thoáng hiểu cái gì qua câu nói trên Một câu nói rất tầm thường Nhưng có nhiều yếu tố khiến cho chàng linh cảm rằng Nó không tầm thường Nhưng chàng cũng phụ quả theo một cách tầm thường như vậy Ừ, anh cũng chưa biết là nó chọn ai Vì thế mà anh không dám để tình cảm anh tiến sâu vào Bích tin rằng anh nàng nói thật Nên thấy rằng nàng đã có thể kể câu chuyện khi sáng Nàng nói Ừ như vậy đó Hồi sáng em có đi thăm chị ấy Em gặp một người khách của chị ấy là một bạn trai Có bộ hai người họ thân mật nhau lắm Sự im lặng hoàn toàn Nhưng lưu không nghe tim chàng đập Vì chàng suýt nữa bị đứng tim Trong ánh sáng lờ mờ của đèn bù ngủ Phím du ra tới bên ngoài này Bích không thấy được sự tái nhợt của da mặt chàng Và nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt lâu Để mà thấy cái gì Sự im lặng này nghe dễ sợ quá Và nàng quảng hốt vô cùng Cứ lo là lâu sắp nhảy từ nơi này xuống dưới đất Nhiều đêm hai anh em ngồi đó hàng giờ Mà không ai nói qua một lời nào Nhưng sự lính lặng có mấy phút ngắn ngủi của lâu đêm nay Lại có thể rất là bất thường Lâu Cố Trăn tận và chợt nghe rằng, mồ hàn tay của chàng đang y ỷ mồ hôi, Thái Dương thì cũng thấy và những giọt mồ hôi rịn rã, nó sẽ hợp lại để chảy xuống thành giọt nhiều khe nước nhỏ, hợp thành suối. Chàng rất muốn nói ngay cái gì, cả bích nó nghĩ rằng chàng đã bị xúc động mạnh quá, rồi bị chấn động tâm thần, nhưng bư trí mãi mà không tìm ra được ý nghĩ nào hết, rốt cuộc chàng nói lão Anh biết chứ, nó có nhiều bạn trai rất thân, nhưng không rõ thằng nào đã hòa sẽ lọt vào đôi mắt đen của nó. Thì mắt chị ấy đen thật đó chứ, đen và sâu vô cùng. Câu nói của lâu rất tầm thường hợp tình hợp cảnh, hợp lúc, nhưng tình cảm thật của chàng, không thể giấu được Bích, vì với cái giọng run run nghẹn nghẹn của nó. Bích đã hết sợ hại thái quá, nhưng vẫn còn lo Nhất là hoang mang Không biết có nói thêm chi tiết nào không Rốt cuộc nàng nhất định thôi Không kể gì nữa Cuộc báo động nào cũng phải có ba bậc Số 1 số 2 số 3 Nàng không nên thảm kịch hóa Anh ấy thế nào Để xem coi có phải là bạn thân hay không Lù lại bịa ra một câu hỏi đó Làm như quả sự nhiều bạn trai thân là có thật Và chàng cũng đã biết gần hết lũ đó Đây em tá anh nghe. Cái mặt thì còn non trẻ mà lại hút thuốc. Điếu này mồi thì qua điếu khác. Sơ mi thì vẽ con chim con cò, quần tây sát nhầu nát ống, giày Santiago. Ôi, thị là thằng hát giang trường cao đẳng mỹ thuật. Không, anh ta tên là Nhật. Ừ. Hát giang là biệt hiệu của nó đó. Ừ, nó cũng khá thân với liệu. Thấy ra là anh cũng biết ảnh hả? Ờ, chắc là thân lắm, nên mới được xem như một tập ảnh của chị ấy, với lại được chị ấy đưa ra ngoài tận cổng, rồi gọi chị ấy là liễu này liễu nọ. Lùn nghe no ghê lắm, sự no nghe trẻ rất lâu sau bữa ăn là chứng khó chịu mà người miền Nam gọi là nó ở nơi cổ. Đó là dấu hiệu sự tiêu quá bị ngưng trại thành linh vì một cảm xúc mạnh. Có một chi tiết mà Bích chưa nói ra, chắc Lưu sẽ ngất đi, là liễu không có hỏi thăm Lưu lấy một lời. Bây giờ mồ hôi của chàng đã chảy thành giọt, khiến Lưu nghe ngứa ở nơi cần cổ. Chỗ da cổ, chạm vào bâu áo bijama, chàng khó chịu nhưng không dám rút khăn ra để lao. Chàng đã gần làm chủ thần kinh hệ của chàng rồi, thì không dạy gì mà tự tố cáo cho Bích nghi ngờ thêm. Chàng còn cố nói cho nhiều để tỏ ra ta đây không có xúc động, đã đành Mà cũng chẳng hơi buồn chút nào Em thấy liệu nó thế nào? Khá đẹp, nhưng về elegant thì số dách Chị ấy là rất Thạo ăn mặc đi đứng, tự tô mặc cảm nữa Thì là một người đàn bà mông đen tuyệt diệu Nhưng nói giàu quá Ừ, thì chị ấy giàu mà Bích không biết gì hơn về tài sản gia đình của Liễu trừ cái ngôi biệt thự xưa và chiếc xe cũ, nhưng nàng dốt về cảnh giàu sang nên cũng cho rằng như vậy là giàu lắm rồi. Bỗng nàng bật cười sau tiếng ừ ừ, miệng nàng bành ra, em cười gì vậy? Anh với em làm như giàu một cái tội, lắm khi tội mà đôi khi không, nhưng giàu sao kẻ nào rắp ran bắn sẽ ở gia đình đó. Cũng có vẻ trèo đèo, coi không có được Ừ, em cũng nghĩ như vậy Bích muốn chọc cho con cá nhả miếng mồi Nó toàn táp Mà nàng thì cũng nghĩ như vậy thật Trước kia thì lâu cũng chỉ nghĩ vậy thôi Vì chàng không thể tách rời yêu đương và hôn nhân Nhưng vậy sao đôi khi chàng quên mất hôn nhân đi Nên không còn luôn luôn nghĩ như vậy nữa Nhưng những điều chàng nói ra Nãy giờ chị chọc có chuyện chỉ để nói huyên thuyên mà thôi, không cần diễn đúng ý của mình. Và chàng thấy là mình đã nói khá đủ rồi, dám nghĩ ngợi và ừ hử qua loa với em, bít lặp lại ý nghĩ của anh nàng xong rồi lại nói, chị ấy không có làm phách, em nói tự tôn mặt cảm, nhưng em hiểu bốn tiếng ấy nói khác nghĩa, tuy nhiên biết đâu cha mẹ chị ấy lại chẳng được tự tế như chị ấy. Ừ, với họ Họ sẽ đồng rằng anh là kẻ đào mỏ. Ừ, anh cũng sợ mang tiếng là kẻ đào mỏ hay không? Hả? Lù giật mình hỏi lại em bằng cái tiếng mà bít chỉ ngỡ là chàng nghe không rõ câu, nàng lại có ý đó nên nói hơi khác đi. Thế anh có thích đào mỏ hay không?" "Không có." Lâu không còn chối với chàng được nữa, chàng đã yêu nhiều lắm rồi, chỉ có kẻ nào yêu nhiều quá mới nổi ghen lên một cách vô lý như thế. Vâng, chàng nhận rằng mình ghen vô lý. Những gì bít cho chàng nghe, nó không chứng tỏ cái gì cả, cũng không chứng tỏ điều mà chàng lo sợ. Chàng chưa được xem một tập ảnh của Liễu, không có nghĩa là chàng ít thân với Liễu hơn là cái anh chàng Nhật nào đó. Đôi khi, chủ nhà cho khách xem một tập ảnh vì họ không biết nói gì với khách, mà như vậy là không thích nhào lắm đâu. Còn bạn học mà gọi nhau bằng cái tên thì là chuyện dĩ nhiên thôi. Chính chàng cũng đã gọi vài chị bạn bằng tên thì đã xong. Lão nhìn em mỉm cười và thấy sao nó là khẩu quá, mà chàng cũng là khẩu tuốt, muốn tập làm văn minh nhưng chưa thuộc bài, con chứa rất nhiều tàn tích nam nữ thò thò bắt thân ở trong bụng. Chàng lại thấy mình đã giả dối với mình đang không đi thăm liệu nữa, bụng bảo dạ để liệu tự do chọn lựa, vì biết đâu đem ra ngoài xã hội mà người pháp nói là vào xã hội sẽ nuốt mất đi hai tiếng mong đen và biết đâu đêm đầu tiên ấy nàng chẳng gặp ngay người lý tưởng. Từng nói với mình là thế, nhưng lại muốn giữ độc quyền, và giờ thì lại nghe đau như dầm. Cái nãy chàng chỉ bị choáng váng thôi. Y như có một kẻ bị xe đụng mấy mươi giây Đầu thì mất trí thức nhưng lại có vẻ tỉnh táo như bình thường Rồi sau đó thức giác lại trở lại với y Y nghe thấm đòn và đau đớn chịu không nổi Lâu lắng nghe lòng mình nhưng chỉ nghe được một cái Vật chất vị trí của một cơ quan Kỳ lạ quá làm như trái tim chàng nó teo nhỏ hơn Và nó được treo lũng lãng bằng một sợi dây Chứ không phải là chỗ nằm vững chải như trước Hoặc được treo kiên cố như trước Chàng nhớ có đọc một quyển tiểu luận y học của bác sĩ người Đức Ông ấy cho rằng bệnh tình là một bệnh vật chất Chứ không riêng gì tâm thần Vì quả tim có bị teo và bị rạn nứt thật sự Chàng hơi sợ nên cố gắng vượt qua khỏi đau khổ Bằng suy luận sau đây Cứ theo lời bích thì thằng ấy nó còn non chuệ Mà những đứa non chuệ đâu có xứng tài đối thủ với mình ấy các ông già hình thường bọn có tuổi Bọn có tuổi, có rẻ bọn đứng tuổi Bọn đứng tuổi thì miệt thị mấy thằng nhảy sanh Và trái lại sự xem thường ấy Nó cũng bắt từ dưới mà đi lên Ý hệt như thế Từng chặn tuổi tác Nhưng chỉ ngược chiều với nhau mà thôi Chắc cái anh bấm ra sự ấy mà thấy mặt lâu nó cũng sẽ nói, Ôi, cái thằng già ấy mà nước non cái mẹ gì? Nhưng Lưu không ý thức được về sự khinh nhau thăng thiên và gián hạ ấy mà phải có tuổi rồi mới nhận thấy rằng tình trạng ấy có nên chàng an dạ được phần nào. Bích bà anh không thích đào mỏ, em không thích có chị giao văn mình nhưng cũng rất tiếc tại chị ấy dễ thương quá. Tiếc nhiều hay ít, lù hỏi đùa Chỉ vừa vừa thôi, em tiếc có một người bạn hơn là tiếc một người chị dâu Ờ, bộ em định tuyệt giao với nó hay sao? Không, nhưng chắc em không cho chị ấy vào cái hàng bạn thân của em nữa đâu Em mau thân, mà cũng mau lợt lạc quá Thì đó là khuyết điểm của em Nhưng cố là xét thử coi sự lợt lạc sắp tới của em là đúng hay sai Sai, vì em khen nó bảnh Tức là phục cái bảnh của một cô bạn Như vậy sao lại lật lạc tình bạn Em đã trót pha lẫn tình chị dâu với tình bạn Bích nói rồi cười ngất Quả tình cảm của nàng đáng buồn cười thật Nhưng lâu không cười vì chàng chặt thấy rằng Mình cũng đã trót pha lẫn tình yêu với tình bạn Nên nghĩ sâu về căn bản lạc hậu của chàng Chàng đã không chịu tin rằng Có thể có tình bạn suôn giữa trai và gái như bao nhiêu thanh niên thiếu nữ khác đã tinh. "Thôi, anh cần làm việc đây." Lâu Đậu Ngọc nói như vậy rồi đứng lên ngay, đi vào phòng của chàng, trong khi Bích thì vẫn còn ngồi đó, mà tiếc nhớ một người bạn thân. Lâu thắp đèn bàn giấy lên ngay, và ngồi lại bàn liền để Bích thấy quả rằng chàng đang cần làm việc. Thất ra, chàng chỉ giả sách ra cho có lệ, trong một tâm trạng bấn loạn như vậy, chuyện tình thám Cũng nuốt không trôi, chứ đừng nói là làm việc Mình nên làm gì đây? Lờ tự hỏi và tự đáp Thì cứ để vậy, chứ còn làm cái gì nữa bây giờ? Nhưng không thấy được Mặc dù đó là những câu đối thoại thầm lặng Nhưng nó vẫn cứ là của ý thức Tiềm thức luôn luôn lặng thinh Nhưng hoạt động vô cùng Nó là một đảng trưởng bí mật Giật dây cho những người ở ngoài ánh sáng hành động Những người này nói gì thì nói Nhưng vẫn phải tung lệnh nó Không sai chạy được Chàng nhất định sẽ vô bà chiểu để xem sao Để xem sao chỉ là cái cớ giả dối và gạt gặm của ý thức Bởi có gì đâu mà xem Và bởi chàng rất tin Em cái chàng đã nói thật Chứ không bị chuyện Mình sẽ vô bà chiểu để dứt khoát Thật vô lý Dứt khoát cái gì mới được Dứt khoát tình bạn à nhưng mà sao lại phải dứt khoát một tình bạn tốt đẹp giữa hai người dứt khoát tình yêu chăng Tra đã có gì đâu với người ta đã nhận đâu mà lại đồi dứt khoát lại không dứt khoát mình phải vô bà chịu đẹp bắt tại trận vì con Bích nó nói thằng đó hay đến bàn đêm Liều Liều mắc cỡ bắt tài trận cái gì và những người ta có gì ai thè mở cổng mà muốn bắt tài trận với lại Lấy quyền gì mà để bắt ai? Những kẻ yêu vô lý và điên dại hết nói. Không, không phải thế. Liễu nó cũng yêu, nhưng sao nó lại khôn thế? Nó điều khiển vở kịch giỏi như một tay thầy và vài năm nữa nó sẽ là một người đàn bà hoành liệt. Có lẽ chỉ có nam phái mới là vô lý và điên dại đến thế mà thôi. Mà cũng không đúng tú, bằng cớ là Bích đã đi. Phải rồi. Chỉ có kẻ đa cảm mới là vô lý điên dại, chứ thực tế thì khôn luôn luôn, cho giàu họ yêu nhiều, tàu mà chở thì cũng không hết. Lưu hình dung ra, cái thằng bấm ra sữa và thấy mình hơn nó rõ rệt, chàng nghiêm trang, chẩn chạc, rất xứng đáng là một anh chồng. Chứ chồng gì mà mặt mày non chuẹt, cặp tay vợ đi phố, người ta sẽ ngỡ đó là hai đứa trẻ mới vừa thôi bú sữa. Lâu rắc chủ quan, bi chàng thấy đời bây giờ con gái thích lấy chồng đấn người hơn là lấy chồng đồng lứa tuổi. Chàng quên rằng, người chồng khác người tình, biết đâu họ thích lấy chồng vẫn chảy mà đồng thời cũng lại thích yêu bọn trẻ măng. Các ông già cũng thế, nếu quá bộ thì họ bắt buộc phải tục huyền với một cô trên 30 để xem cho nó được, nhưng biết đâu Họ lại chẳng mê những con gái 18, 19. Nhờ chủ quan như vậy, Mà mấy anh con trai 28, Mới tin được vào tình yêu không bận Của các cô vợ trẻ của họ, Đối với họ. Và tất cả các ông chồng mới tin được rằng, Dưới mắt vào họ, Chỉ có họ là người đáng yêu thôi. Họ có biết đâu rằng, Các cô quả có lần đã yêu họ một cách chân thành. Nhưng nếu đợi không được, Thì người ta yêu anh chàng khác, Chứ câu chuyện đá vọng phu có lẽ chỉ là chuyện hi hữu Mình phải vô và chịu mới được E ngại của chàng về một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối Được bích phụ quả theo Nên khi mộng hôn nhân hầu như gần tan rồi Nhưng lâu đài tình yêu thì vẫn vững chảy Vững chắc hơn bất kỳ ngôi đền cổ bằng đá nào Tưởng chừng như thời gian hoàn toàn bất lực trước sức kiên cố của nó Lần đầu tiên trong đời chàng, người con trai đạo đức này dám nghĩ đến yêu ngoài vòng lễ giáo Vì hai mâu thuẫn mà hắn cố dung hòa mãi mà không xong Xứng vào xứng chồng mà không xứng xuôi gia Chàng đã trót yêu nhiều, không thể yêu, không yêu được Chàng cũng đã tính chuyện trăm năm nhưng thấy nó khó thành Như vậy, chàng phải quyết chọn một trong hai điều, chứ không thể bỏ trôi cả Như chàng đã định từ bao lâu nay, cơn ghen lại bừng lên, lại phải cố đè nó xuống, kéo em chàng biết được tình cảm của chàng. Cơn ghen ấy, nó không có chỗ để xì hơi, và bị dồn ép mãi vào bên trong, nên nhập cục lại với tình yêu theo lý trí, và biến thành một khối tình yêu to lớn hơn. nhất